Chương 17 Đêm vui lúc trung phùng Màn trời chiếu đắt Ăn uống bên rừng Xem ra lạnh lẽo công chủ Vẫn luôn duy trì thói quen tiết kiệm tốt đẹp Của người kiếm sơn trang Từ xưa đến nay Trong chiếc lòng lớn kia ngồi trừ ngủ thạch len Vẫn ăn no ngủ kỹ ra Thì tất cả những người còn lại Đều trong trạng thái chán nản Nằm chờ chết ta yêu cầu hôm nay tăng thêm món ăn Ta muốn được ăn thịt Đến bữa trưa Ngủ thạch len Từ bên mái thanh sát Thiết lớn Nhìn thấy lạnh lẽo cung chủ Đang ngồi ăn thịt ba chỉ Vừa ngon lành vừa bình thản cô tới khí đùng đùng nói lớn Ta muốn được ăn Những thứ mà ngà đang ăn Lạnh lẽo cung chủ Tỏ ra đắc ý Bê địa thịt Đến trước mặt ngủ thấp len, miệng cười than tiếng rồi nói Được thôi, bổn cung chủ cho phép ngươi được ngửi mùi thịt qua thanh sắc này Ở tuổi của ngươi, đèn lúc cơ thể cần dinh dưỡng để phát triển Thực sự không thể không ăn được Ánh mắt đỏ ngầu lên, ngủ thấp len, càng ngửi lại càng phép cáu, Qua mái trắng song sắc, nhìn thấy lạnh lẽo công chủ Nụ cười càng thêm hiền từ, Đưa đĩa thích thơm ngon Dấy veo gần chỗ mũi của cô nhắc Phi, phi, phi Ngủ thạch lan tức giận Nhổ một mạch hơn một chục bả nước miếng mẹ bả nèo cũng trúng đích Sự việc này khiến cho nụ cười Trên miệng của lạnh lẽo công chủ Động băng ngay lập tức Nhăn nhó nhìn đĩa thích trên tay mình Giờ chẳng khác nào một đĩa thuốc độc Mau cho ta ăn đi, đều dính hết nước miếng của ta rồi Ngủ thập len đang rắt thêm thuồng, nước dạ đã chạy ra khỏi quế miệng Lãnh lẽo công chủ, sau một hồi thằng người ra Thì còn nhổ thêm mấy bà nước miếng nữa vào đĩa thịt Sau khi đã nhộ xong, ông liền ném cái đĩa đó ra phía xe, bực bồi lên tiếng Ta vừa nhộ nước miếng vào rồi, nhắc quyết bỏ người chết đói mới thôi Ngũ thập len, chán nản cầm chiếc bánh mang thầu trong tay lên Càng hết miếng này, để anh biến khác Mình chủ, cô có cần một cái nữa không? Cô vừa gầm xong, lập tức có người nỗ lực bò qua Dăng lên chiếc mang thầu của mình Lúc này, Ngũ thập len chính là lãnh tụ tinh thần của bọn họ Vậy nên, làm xe có thể để cho cô chết đói được? Ngũ thập len, dương mắt Nhìn chiếc màng thầu chẳng tin, rồi thẳng nộ, đập song sắc tức giận nói Ngày nào cũng phải ăn màn thầu, miệng ta sắp nhạt hết đi như bột mì rồi này Lãnh lẽo công chủ lại càng tức giận hơn, nhìn thấy cái đĩa bị ném nét như tương bên góc cây Còn kẻ số thịt ba chị chưa kịp ăn kia, nên cũng mắc hết cả hơn thú với chiếc màng thầu chẳng tên trong tay Ngủ thập len, họ hét tân bần Đến khi không còn hơi sức nữa, cô chán nản ngồi xuống Vừa lấy hai chiếc bàn thao ở gần đó, tiếp tục gặm cho qua ngay Bọn họ đi đường xuống mười mấy ngày liền, mở đến nơi cần đến Thì ra, mặt thắt của Bẻ Thiêm Cung nằm ngay ở vùng đô, Hòn Nam Khoảng hơn một năm trước Lạnh lẽo công chủ liên tục điều động thuộc hà đến Hòn Nem Tiền đó cũng chuyện luôn bẻo thêm cung về đây Cộng của bẻo thêm cung có hình một cái miệng lớn của con ếch Hai cánh cửa lớn chính là hai chiếc răng cửa của con ếch Lúc đi vào, ngủ thấp len tiện miệng, cắn luôn hai chiếc răng đó Một chiều hè xuống, chơi cánh cửa nhanh chóng xuất hiện hai vết răng rất sâu, răng rõ nét và hồ phép đi bên cạnh lạnh lẽo cung chủ ngay lập tức tức giận thiết lớn. Người không cắn, Dẻo vẻ còn giữ được thể diện. Bây giờ người cắn như thế, tất cả mọi người đều biết rằng cảnh cửa này lèm bằng bạc rồi mẹ vàng bên ngồi. Người của bệ thêm cung chúng ta, Sau này phải đối mặt với các nhân sĩ vào năm như thế nào đây? Ngủ thập len, vô cùng ai nấy cúi đầu than thở. Tất cả các nhân xịp Võ Lâm đều ở đây kể rồi Ta sẽ lấy tư cánh của quanh chủ Võ Lâm để bác quản họ thề nhất định không tiết lộ sự thật bẻo thêm cung của các ngươi làm cửa bằng bẹp sau đó mẹ vàng bên ngoài Nghe cô nói như vậy Tẻ hộ phép mới liền im bặt lườm cô một cái đầy hung dữ rồi quay người chạy lại gần chỗ là lẽ công chủ Vừa nhìn thấy dáng chạy của hắn Ngủ thập lan bỗng sực nhớ tới người mặt áo đen trên hát phong trại ngày hôm đó Không ngờ lại là hắn Quẹn nhiên âm mưu thống nhắc vào lâm trung nguyên của lành lệ công chủ Không phải chuyện ngày một ngày hai Chị có điều cô thật lòng chẳng thể hiểu nổi Tại sao một con người đức ke vọng trọng như vậy Lại hoàn toàn không điềm đến tinh thắng Chắc chắn lúc đó lão cung chủ yêu cầu nữ thuật phì kia tạm giữ là tính mạng của lãnh vô sông chỉ vì nếu muốn luyện được thành công thì ông phải có được máu tươi của đứa con ruột do chính mình sinh ra chúng ta sắp xếp phòng nghỉ cho tất cả các trưởng môn các phái mọi người có thể nghỉ ngơi dưỡng sức đồng thời cũng suy nghĩ về việc quy thuận bạo tim cung chúng ta người nói chính là hữu hộ phép của bệ thiêm cung, giàn bạc thị rổ lúc miệng cười trong trạng khác nào người bị chống gió. nhưng hình như thằng ta rất thích nụ cười của mình thì phải, nói được mấy chữ là dừng lại, nở mất nụ cười khiến cho tất kệ cái nhân sợi vò lâm trong phòng đều sợ kẻ gai óc. còn về thằng minh chủ đại nhân, thằng ta chân lại. Kẹo khóe miệng lặng những nốt rỗ trên mặt cũng lên xe một bên Trông như bị trúng gió Lẹo cùng chủ của chúng ta sẽ sắp xếp cho đại nhân một nơi thoải mái, dễ chịu nhất Ta phải ở mốt mình sao? Ngủ thập len kinh ngạc hỏi bất Giác đánh ơi thấy chuyện chẳng lành Đúng vậy, mình chủ đại nhân Nụ cười của hữu hội Pháp lại càng thêm khó coi Khuế miệng không ngừng co giật trong trông dư sắp phát điên nơi ở của đàn nhân tuyệt vời vô cùng Giọng nói âm dương bất thường của hắn được kéo dài ra khiến cho ngũ thập lăng ấn lạnh kẻ sống lưng mình chủ đàn nhân xin mời đi bên này hắn cung kính cúi người xuống nở một nụ cười co giật Nếp mặt đúng kiểu một kẻ vui mừng chứa nỗi đau của người khác Tắt tựi đi phía trước Ngủ thập lan Quay đau lại nhìn các vị trưởng môn Ban chủ trong căn phòng Cố gắng tìm xem có bất cứ sự trợ giúp nào không Nhưng đảng thương thay Không có bất kỳ ai dám gước mắt lên nhìn cô Hiện nhiên là từ tầng đáy lông của bọn họ Đều cho rằng Người đầu tiên phải sinh Chính là ngủ thập lan. Ngủ thấp len, lạnh lùng mỉm cười bỗng hoặc cường hạng lên Không thèm mở miệng xin sợ bất cứ ai Biết rõ, ở đằng trước chắc định Có thể có nguy hiểm Nhưng cô vẫn nghiến răng Tiến về phía trước Bẹo thêm cung Nhìn bên ngoài chẳng có gì đặc biệt Nhưng bên trong lại sau vô cùng Ngủ thấp len Đi theo sau hữu hộ phép Trong lòng không khỏi lo lắng Bắt an Phía trước càng lúc càng bịt mờ, tăm tối Trái tim của cô cũng ngày càng thêm nặng chịu. Con gái trời sinh đẻ sợ bóng tối Ngủ thấp len đương nhiên cũng không phải ngoại lệ Trong đường hầm u tối đó Chỉ có một ngọn đuốc lê lối Khiến cô sợ hãi Không kìm lòng được mẹ ôm chặt lấy cánh tay của mình Không ngừng tự an ủi bản thân rằng Bên ngoài bẹo thêm cung, vẫn còn có một lạc cầm phong hoàn toàn tự do Một lạnh vô tình thông thuộc đường đi lối lại trong cung Ngay cả người không ổn nhất chính là đoàn thị tiên Thì cho dù chàng có tuyệt tình đến đâu Nhưng nếu người đến chuyện hợp tác lâu dài với tiêu gia Chắc chắn chàng cũng không đến mức khôn tay lẹp ngơ Cho nên, cô không cần phải cảm thấy sợ hãi gì hết Có điều, cô hoàn toàn không biết rằng lúc này Ba con người kia đen chôn trăn ngồi để đèo bẻ thêm cung Bởi vì lành văn đệ sang người đổi chặn đồ nhập cung Lúc rẽ trái, lúc rẽ sang phải Ngủ thập len, quay cuồng đến mức hoa mày chóng mặt Chẳng bao lâu sau, ngay kẻ ánh đút lê lói trên tường cũng dần dần mất đi Trong đó hoàn toàn là bóng đêm đáng sợ Nỗi hoạn sợ trong lòng cô dâng lên đến cực điểm Cô cuốn cuồng đuổi theo hữu hộ phép rồi hỏi Có còn xe được không? Liệu có thể cho ta một ngọn đuốt? Hữu hộ phép em đã trả lời Nếu không phải vì người, liệu ta có phải đến chỗ thủy leo gớm ghét này không? Thắng nổ khí trung thiên Rất lâu sau mới lên tiếng nói tiếp lão cung chủ đã có lệnh Phải sử dụng tiết kiệm tất cả các tài nguyên nguồn lực Cho dù kiếm được một đồng tiền Cũng phải chia thành hai phần mà sử dụng Bức chân ngủ thập len Đột nhiên chân tuột Thiếu chút nữa là ngã sống soi ra mặt bắc Cô chán chương phát biểu Liệu có thể chỉ trước được không? mấy hôm nữa ta sẽ bảo người nhà mang tiền đến trả phí đèn đuốc chỗ này tối như vậy ta thực sự không chịu nổi hữu hộ phép bà cười lạnh lùng thủy leo ở mặt cung, nếu đèn đuốc sáng trưng thì chẳng phải khiến cho thiên hạ cười chê hay sao hắn đai chốt sát ra rồi nhanh tay đẩy ngục tháp đen xuống dưới Cô hoàn toàn không phòng bị Nhanh chóng mắt đè leo ngay xuống khu thủy leo đó Nước ở đây làm bút xương Chỉ trong giây lát để ngập đến mũi cô Khiến hơi thở của cô nén lại trước ngực Chẳng thể thông nổi Trong lúc hốt hỏn Ngủ thập đen dường như nhìn thấy lạnh vô sông Trong bộ y phục màu đen Mắt cười long lanh Khuế miệng nhếch lên Đưa tay về phía cô Vô sông Cô nhanh chóng tần téo lại Đẹp mạnh trăng xuống Vùng vẫy đứng bật dậy Làn nước băng giá không ngừng đập vào ngực cô Đem theo cái lành thấu xương Trong bóng tối Cô sợ thấy bức tường Bèn chừa người vào đó Trong khu thị leo Mực nước rất keo Chèm để tặng phần cổ họng Khi cô càng hít thở Càng khó khăn mệt mỏi Cô làm việc Vô ích thôi Trong bóng tối Chợn vang lên một giọng nói già nua, Là ngủ thấp lan giật nảy mình Là ngươi hay là quỷ Ngủ thắp lan ngó nghiêng Đôi mắt dần thích ấn với bóng đêm Có một ông lẻo Bị giữ trên bức tường cũ thủy leo Bằng những vòng sắt to Chắc Đôi mắt lấp lánh ánh sáng trong bóng tối Ngủ thấp lan vừa dứt lời Vì tuyên bối này liền bật cười, trả lời: <cười> Đường Nhiên là người Hai, <cười> ngủ thập lăng, thở phèo nhẹ nhõm, ngay lập tức tỏ ra hiếu kỳ. Không ngờ Bạo Thiên cung lại nhốt nam nữ chung một gian phòng. Vì tuyên bối bị giữ chặt về bức tường, đột nhiên nổi giận đùng đùng. Đường Nhiên là không phải bạo thềm cung đầu có vô đèo đất như thế, trước khi lão bầy phu lãnh vân xuất hiện, bạo thềm cung của chúng ta đối xử với phàm nhân vô cùng tử tế. Ông lão bắt đầu chìm vào trong hồi ướt, mỗi ngày về bữa cơm, lúc nào cũng có thịt có rượu, quần áo giày dép thay đổi thường xuyên. Điều quan trọng nhất là nam một bên, nữ một bên riêng biệt Chứ đâu có lẫn lộn vớ vẩn như thế này Ngũ thấp len nổi cấu họ tiếp Vậy tại sao phải nhúc chung? Bởi vì những phòng giam thừa ra Hắn sẽ cải tạo thành phòng ở dùng để phát triển gieo phai lão tiền bối nói xong rồi im bặt ngủ thắp len chàng chẳng biết nói gì mở rộng phát chuyện giao phái chẳng phải là chuyện tốt nhưng cũng phải lo lắng đến điều kiện ăn ở của Phạm Giang chứ im lặng một hồi lao sau ngủ thắp len kiện trang ngước đau hỏi vậy tiền bối là ai vì tiền bối không nói gì Một hồi lâu sau mới hỏi vặn lại Vậy còn cô Ngũ thập len lập tức ưỡng ngực Vô cùng tự hào tuyên bố Ta đây chính là Minh chủ võ lâm đương nhiệm Tiêu ngũ thập len Một bóng hoa quật cường Trong gian khó Nhân sĩ giang hồ kẻ tụng Gặp người giết người Gặp thằng giết thần Gặp quỷ giết quỷ Nghe cô nói như vậy, vị tuyên bố nọ đột nhiên hai mắt sáng rực, kích động nói to Như thế cũng đồng nghĩa với việc thủ hệ dưới chướng của cô nhiều vô số kể Sức ảnh hưởng của cô cũng vô cùng rộng lớn Ngũ Thập lan nhớ lại vẻ mặt lãnh đẹp, về sợi nhát gan của lũ nhân sĩ vào lâm kia Miền cưỡng gặp đầu rồi đáp. Bộ minh chủ nhắc hô vạn ứng Nếu đã như vậy Tại sao Cô còn bị nhốt vào thủy lèo ngủ thập đang im lặng Một lúc sau Mời nói tiếp Phúc bắt cảnh Không phòng bị Nên xe bẫy Nếu có thể trốn ra ngồi Nhất định Sẽ sang bằng Bẻo thêm cung này Chẳng qua cô chỉ nói cho sướng miệng mà thôi nếu có thể may mắn trốn thoát thì e rằng cô sẽ chẳng bao giờ quay lại đây nữa có điều Vì tiền bối kia lập tức tin lời nói của cô ngay vô cùng kích động như vậy thì tốt quá cô có muốn ra ngồi không đồ thần kinh đương nhiên là muốn rồi ngủ thật lang Chợn chân mắt trong bông đêm Muốn thì sao chứ Ta có thể giúp cô ra ngồi Vì tiền bối bắt cười khiến đem rau bạc trắng quanh miệng cũng rung theo Ta có thể giúp cô thốt ra ngồi Sau khi ra được, hãy giúp ta sang bằng bẹo thiền cùng Bật lây lẹo thật phu, lạnh vần kia Ông càng nói, càng phản nộ Chiếc xích trên tay không ngừng rung lên Bình tĩnh, bình tĩnh Ngủ thập len dơ tay, than thở nói Nếu có cách ra ngồi, chẳng phải ông đã thoát ra từ lâu rồi sao Sát mặt vị tiền bối, nhanh chóng xăm lại ta làm sao có thể ra ngồi được Giọng nói của ông mang theo nỗi tuyệt vọng vô bờ bến Ngài là ai? Ngủ thập lan lại hỏi Vị tiên bố kia im lặng một hồi rồi chậm rãi trả lời Ta là trại chủ của họ thêm trại Hồng khép khép buột ngủ thạch lăng, giết chút nữa thì phun chỗ nước bọt trong miệng ra ngoài. Hồng khép khép, đúng là một cái tên vô cùng mạnh mẽ. Hồng ngăn xương, là con gái của ta. Hả? Không ngờ ông ấy lại là cha của Tam Thu nhân Lẹo bị phụ, lạnh văn hai đời con gái ta giam cầm cháu ngồi ta còn đánh cắp kẻ họ bạo thiểm thành vật trại của chúng ta để tu luyện ma công. Ta không đánh bài được hắn nên bị hắn phế xương tỳ bè phục thuộc mê nhăn túy Giảm giữ trong thủy leo này bấy lâu nay. Bởi vì thù hận mẹ cũng mặt của vị tiền bối nhăn nhóm lại. Còn than đang trong trạng thái căm hẳn cực điểm Thay thế ngủ thập len không khỏi thương xót Liền đưa lời an ủi Ngài cứ yên tâm Bộ Minh Chủ để dầm chết con ít đầu kia Ngài không có được thì hắn ta cũng chẳng thể có được Khuôn mặt của Hồng khép khép Vô cùng bị thương Im lặng một hồi lâu rồi ông mới chán nản thở dài Như thế cũng hay Hổ bể thêm mặt đi Cũng bớt được nhiều chuyện không đang có Ngài muốn ta giúp gì? sực nhớ trước đó tiền bối có nói Cho cô cách ra ngồi Trong lòng ngủ thập lan cảm thấy vô cùng sung sướng Nếu ta có thể giúp ngài Thì nhất định sẽ tặng lực giúp Vì dù sao là anh vô tình Cũng là bạn bè của ta Đôi mắt của Hồng khép khép Bỗng sáng rực lên Hăng hoan vàng phăng Vô tình còn sống ư Ngủ thập len gặt đầu Đúng vậy Không những hơn ấy còn sống Mà còn sống rất tốt nữa Kèm thấy được an ủi thân nào Hồng khép khép Các tiếng nói tiếp ta không cần cụ phải làm gì khác chỉ cần diệt trừ lạnh vân thì ta chẳng còn mong muốn nào nữa Chỉ đơn giản vậy thôi sao ngủ thắp len nghẹt nhiên hỏi không cần bất cứ điều gì khác hồng khép khép mỉm cười đưa tay đặt lên trước ngực chiếc xích trong tay nhanh chóng kêu lên nơi này Ngày xưa là một phần đè của Bảo Thiêm Cung chúng ta Bởi vì tè nhớ thương con gái Nên đã âm thầm xây dựng một phần bổn giáo tại đây Vốn định cứu nó khỏi ngự kiếm Sơn Trang Trên đường về sẽ dần chân nghỉ ngơi tại đây Sau đó mới trở về miêu trại Ai mà ngờ được Ông nghiến Răng kiên quyết vô cùng thản ướt. Ngũ Thập Lan không thúc chục ông kể tiếp. Chỉ ngẩng đầu lên, nhìn ông, ra sức kìm nén nỗi hàng trong lòng. Sau đó, ông tiếp tục nói: "Tất cả mọi thứ ở đây, hầu hết đều do đích thằng ta giám xét. Kết cấu của thị Liêu, chẳng còn ai nắm rõ hơn ta." Ngũ Thập Lan im lặng trên bức tường này ở chỗ cạnh mặt đất khoảng năm thốn có một lỗ cát chỉ cần cô đập vỡ lớp tường nơi đó là sẽ nhìn thấy cơ quan ở bên trong ẩn vào cơ quan ấy cô có thể thoát xuống sơn động ở phía dưới chân núi thuận theo dòng nước xiết ngủ thắp đèn bạn tính bạn nghi đến thở lặn xuống nước. Quả nhiên, ở chỗ cách mặt đất tầm năm thốn có một khoảng tường hơi nhô ra. Nếu không lại gần sờ nắng cho kỹ thì khó lòng mà nhìn thấy được. Cô ngồi lên khỏi mặt nước, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp: "Ta phải làm thế nào mới có thể đập vỡ được lớp tường?" Lạnh vắng, để phải hết nội lực của ta rồi. Hồng khép khép Chợt như bâng tỉnh Thẹo nèo Và thấy hơi thở của cô Không giống như những người Có công lực thăm hậu Nhưng không sao Cô hẹn nắm tay lại Hơi nhộ Hai ngón dựa ra Đấm mạnh Vào chính giữa Chủ tư nhộ ra ngồi Bên trong rộng Nên cô sẽ không mắc quá nhiều sức Ngủ rắp len Lại hít về một khởi thật sau Trước khi lặn xuống nước Cô ngước lên nhìn Hồng lẹo tuyên bối Miệng cười nói Nguyện vọng của ngài Sau khi thoát ra khỏi đây Ta sẽ tặng lực thực hiện Hồng khép khép cúi đầu xuống Miệng cười đầy hăng hoan Ngủ thập len đến thở lặn xuống nước một lần nữa Nắm chặt tay Rồi đắm về bức tường Như lời hồng lại tuyên bố nói Cô không dùng quá nhiều sức Chỉ vừa đập nhẹ vào Chỗ tường hơi nhô ra kia để nứt ra nhưng vẫn không vỡ Ngũ thập len Chẳng nhìn được nữa Dơ chăn đá mạnh vào đó mảnh tường nhanh chóng vỡ ra Để lộ một cơ quan Làm từ gỗ Quả nhiên là có cơ quan Ngũ thập len Không chút chậm trễ Đưa tay ắn mạnh vào đó Một sái nước lớn nhanh chóng được hình thành Phía bên kia bức tường lộ ra một cái lỗ lớn Lực khúc vô cùng mạnh Cuốn theo cả người lặn nước xuống phía dưới Ngủ thập lan ôm chặt đầu nhắm tịt mắt Chìm xuống nổi lên theo dòng nước Từng đợt, từng đợt Không ngừng sô đập vào sổ lưng cô đè mấy lần khiến cô không thể giữ khí nổi sẽ chúng nữa là chết sạch Một ý nghĩ để giúp cô cầm cự đến phút sau cùng Đó chính là Còn chưa gặp được lạnh phố sông Thì nhất định không được buông xuôi dễ dàng Khi tia sáng đầu tiên lấy lên Ngủ thấp len Để sức cùng lực kiệt Trôi dạt theo dòng nước lớn Không thể cầm cự thêm được nữa Ánh mắt sầm tối lại Hôn mê bất tỉnh trong mê man Ngủ thập len cảm thấy có ai đó bế mình lên, ôm vào lòng Khuôn mặt cô ép chặt vào khuôn ngực của người ta Tiếng dịp tim mình ổn, chuyên lại qua lớp y phục Khiến mọi lo lắng, bất an trong lòng cô phút chóng đều tan biến Ngủ thập len Giọng nói chầm nhỏ, mang theo đôi chút lo lắng Ngủ thập len, mau tỉnh lại đi Đôi mi của ngũ thập len khẽ đông đầy Sau đó lại lặng im Ngũ thập len, đừng có ngủ nữa Tay cô được người ta nắm trong lòng bàn tay Không ngừng nắm bóp, dằn dằn ấm ép hẳn lên Cơ thể cũng theo đó mà ấm ép lại Ngũ thập len từ từ mở mắt Tuy trong sơn động không có ánh sáng Nhưng vẫn rất âm u Người kia quay lưng về phía ánh sáng Nơi ngũ thập len không thể nhận ra đó là ai Huynh là ai Cô đã tỉnh téo lại văn nèo Từ từ nhòi ra khỏi vòng tay của người kia Đôi mắt dần thích ứng với ánh sáng Nhìn lại người đã ôm mình trong tay bấy lâu Đến khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đó Ngũ thập len cứ ngỡ rằng mình vẫn còn đang nằm mơ Phố cô thật sự chặn danh tin vào đôi mắt của mình Đưa tay lại gần Khựng lại một chút Rồi nhanh chóng xe đến Ôm chặt lại chàng Thật như muộn chú gấu con Không nơi nương tựa Chỉ biết bém ghi lấy thang cây keo lớn Đôi mắt long lanh Cô nghèo nghèo nói Huynh, Huynh là vô sống Đúng không? Người kia chỉ im lặng nhìn cô Bàn tay bắt động giữa còn không Ngũ thập lan chẳng thể nào kìm nén được nữa Từng giọt, từng giọt nước mắt Thì nhau lăn dài trên má Thuận thức không thôi Lệ tà Trong bóng tối Vô song ôm chặt lấy ngũ thập len vào lòng mình Giọng nói của Trang Để mất đi sự lạnh lùng vốn có Mà thay vào đó là sự ngượng ngung Về niềm hạnh phúc khuôn ngôi ta đã quay về Ta đã quay về Chỉ một câu nói Để khiến cho nỗi đau đớn về lo lắng Vẫn dày vò củ thập len hàng đêm Hoàn toàn biến mất Nằm gọn trong vòng tay của lãnh vô sông Cô không nói gì mẹ chỉ o khóc đứt nở Giống hệt như một đứa trẻ Chịu nhiều ức ức Đột nhiên tìm thấy một chỗ dựa vững chắc Nên chỉ biết khóc mà thôi Tiếng khóc của cô càng lúc càng lớn Hoàn toàn không có dấu hiệu gần lại Vừa khóc vừa nắc cục Nghiện nghèo từng hồi Lạnh vô song Ôm chặt cô vào trong lòng Đôi mày nhíu lại Không biết đối phó thế nào với tình huống này Đừng khóc nữa Chàng không nghe rõ cô vừa nói gì Vì giọng nói của ngủ thắp đen lúc này Chẳng khác nè một con mèo nhỏ Lê nha lê nhí Khóc nhiều đến mức Còn thăng rung lên không ngừng Khóc hồi không kịp lấy hơi Nên cứ ho sặc sụa Khiến cho chàng không khỏi xót xa Ngủ thạp, Mùi mau nghỉ đi Đừng có khóc nữa Chàng của đầu xuống Nhẹ nhàng bẻo Ngồi những lời này ra Thì chàng hoàn toàn không biết cũng Phải bắt đầu nó từ đâu Ngủ thập len Vẫn ra sức hít thở Đôi tay càng ôm chặt chị sờ người đàn ông trước mặt lại biến mất một lần nữa như trước kia lạnh vô song chán nản nhíu chặt đôi mày cúi đầu xuống dựa vào chút ánh sáng lê lói trong sơn động nhìn ngụp thập len đang nằm gọn trong tay mình đôi mắt to tròn của ngũ thập len ướt nhem vì nước mắt trong long lan vô ngang nhìn thấy lạnh vô song cúi đầu nhìn xuống cô liền chớp chớp hàng mi dài vô cùng ngây dài Đôi môi nhỏ xanh của cô hơi mở ra vì đang nấc nghẹn Kèn khiến cho cô trở nên quyến rũ mê hồn Vô sóng Cô khỉ gọi, cặp môi lại hé ra, chuẩn bị khóc tiếp Nhìn thấy cái mì của cô chuẩn bị một đôi khóc mới Không suy nghĩ nhiều, lạnh vô song đập tức cúi đầu thấp xuống Đặt môi mình lên đôi môi không ngừng rung rung của cô Đôi môi của Trang mang theo khi thế mạnh liệt của Nam Nhi, bé đèo chiếm lĩnh đang môi mềm mại của ngũ thập lan. Tim của đập thình thịch khuôn mặt đỏ bân, thiền thùng, đặt tay lên lòng ngực của Trang, hơi vạn sức lực, khẽ đại ra, định mở miệng nói điều gì đó. Lạnh vô sông, mặt mũi đỏ bân, đang hôn đến hồi hứng khởi, thì bị ngũ thập lan đại ra như vậy, tâm trí Trang hoàn toàn hỗn loạn. Chẳng còn thời gian ngậm nghỉ Theo đúng phản xe tự nhiên là đưa môi đặt về chỗ cũ Lần này không chỉ đơn giản là môi chạm môi như trước Chè ngậm lấy bờ môi mềm mại của cô Rồi thuận theo chỗ hỏng giữa hai hàm răng Không thầy tự nhiên biết đưa lưỡi veo lên họt như một chú kè con Quấn quýt lấy lưỡi của cô Từ ngây ngô đến thân thục Chẳng qua chỉ cho một khoảnh khắc mà thôi chẳng biết bắt đầu từ lúc nào ngủ thập len để vòng qua cổ của lạnh vô song thân người mềm mại ném vào ngực chàng hơi thở ấm của họ phả vào nhau ấm nóng ve thiện thung hai người đang ôm lấy nhau cơ thể kề sát tan nhiệt càng lúc càng dâng keo bàn tay của lạnh vô song từ từ mềm lên vạt éo của ngũ thập len ngón tay chậm rãi cởi vui áo ra tiếp đó Đưa sao vào trong Vừa chạm vào làn che lành giá của cô Chàng lập tức tình tác trở lại Xin lỗi muội ngủ thập Chàng nhanh chóng đẩy ngủ thập lan ra Khuôn mặt đỏ như bị lửa nung Ngủ thập len vẫn còn đen trong chàng thả sai đắm Đầu óc mê nói Tại sao Huynh là phải xin lỗi mũi Nghe thấy như vậy lạnh vô sông, nhanh chóng nhớ đến đôi môi mềm mại của cô bắt giác trong lòng chèo dân kèm xúc chàng liên tục nuốt nước mía như thể đang vô cùng khát nước mùi mộc thầy đổ ướt ra chàng cố gắng trấn tĩnh tội này bọn chúng chắc chắn sẽ đi khắp nơi tìm tung tích của muội sơn đồng này là an toàn kín đáo nhất cho nên hai chúng ta nhất định phải ở lại đây một đêm Ngày mai đi hộ tụ cùng những người khác Vẫn con những người khác sao? Ngũ thập len tò mò hỏi Chúng ta sẽ đi tụ hồi với những ai? Muội không quen biết Lạnh vô sông để cố phục được vẻ mắt lạnh lùng như mọi khi Ngũ thập len chu miệng ra Kéo lấy ống tay éo của Trang rồi nói Mùi cởi éo ướt ra Chẳng lẽ lại không mặc gì ư Sau chiếc khuôn nằm thắm Trái bọng của lạnh vô sông Trong lòng cô càng chắc chắn rằng Chàng chính là một nửa còn lại của đôi mình Vậy nên lời nói không có chút chánh lý nào kể Khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên lạnh vô sông cởi chiếc éo ngồi ra Vứt về phía cô rồi nói Mặc tèm cái này Chắc nữa ta sẽ không khua quần éo ướt cho mũi. Ngủ thập len, đón lấy tâm éo, rồi ôm vào lòng, ép khuôn mặt mình lên, miệng cười ngay ngô. Vô sông, huynh vẫn còn sống, thằng tốt biết bao Nghe cô nói như vậy, lạnh vô sông không khỏi cảm thấy đau lòng, trái tim bỗng nóng rực lên. Chàng liền theo thanh kiếm, thương thanh đèn đi sổ lưng xuống, đưa cho cô rồi lạnh đẹp nói. Giữ đi, để phòng thăng bao kiếm bạn con giữ nguyên hơi ấm của chàng ngủ thập lan hạnh phúc vui sướng đón nhàn lấy thanh kiếm thiện thùng mỉm cười rồi nói Vô sông Huynh nghĩ thông rồi sao thử lạnh vô sông nhớ mày Huynh đã có quyết định rồi ngủ thập lan hàn hồn vô cùng ôm thanh kiếm mè trong lòng hạnh phúc tràn trề cái gì Lạnh vô sông, bắt đầu mắc hết nhẫn nại Giọng nói kèm thêm một chút hàn khí Thì đến lên rễ nhà học tiêu của mùi ấy Ngủ thập len, nhanh chóng xong tới Ôm chặt lấy cánh tay của chàng Giống như một chỗ mèo con Dùi dùi của mặt phèo éo của chàng Rồi ngước mắt lên, tình tử bẻo Mùi sẽ đối với hình rất tốt Yêu hình như yêu con mắt của mình Vô song Khuấy miệng không ngừng có giặt Lạnh vô sông đại ngũ thấp len ra rồi phép cấu mũi thật lắm lời Trong bóng tối Môi chàng từ từ cong lên Quay lưng lại Lạnh đẹp nói Màu thay đồ đi Im lặng vài giây sau Chàng lại bổ sung thêm một câu Đừng để kẹm lạnh đấy Miệng của ngũ thấp len Ngót đến tàng mang tai Trong lòng cô thầm mắng Đúng là con người mâu thuẫn Dịu chàng đối chúc không được sao Đúng là không đáng yêu chút nào Đêm dần khuya Lạnh phố sông nhóm một đống củi Ngọn lửa mang theo hơi nóng Khiến cơ thể ngủ thập lan Cũng từ từ ấm lên Phố sông Mùi có thể chịu bè huynh được không Ngủ thập len rụt cổ, lề lưỡi Khuôn mặt đỏ bừng vì sức nóng của đống lửa Mùi vàng thấy lạnh Lạnh vô sông ngay người một lúc Biết rõ là cô đang nói dối Nhưng chàng vẫn gật đầu Ánh mắt chứa đần Không chỉ hình ảnh ngọn lửa bập bùng Mà kẻ chút ấm ép Dịu dàng hiếm thấy Ngủ thập len Lập tức cuốn chặt lấy tấm eo, Rồi nhanh chóng sáng lại gần Ôm chặt lấy cánh tay của lạnh vô sông Rồi vui mừng nói lớn quả nhiên Như thế này là ấm ép nhất lạnh vô song từ từ khép mắt lại lặng nghe trong lòng hăng hoang đôi môi chàng dần nhếch lên nở ra một nụ cười sau đó lạnh đềm nói quần áo của muội sắp khô rồi ngủ thắp len út ức bìu môi lại càng ôm chặt cánh tay của chàng hơn mặt quần áo cũng chẳng thể đọ được với hơi ấm từ người hân tỏ ra khuôn mặt của lạnh vô song là đỏ bừng lên. Trang cố gắng trắng tỉnh, hò húng hắng vài tiếng rồi quay đầu sang chỗ khác. Dưới ánh lửa bập bùng, đôi tay của Trang đỏ rất lên, nhìn vô cùng đáng yêu. Ánh lửa chiếu lên, lại càng cho khiến cho đôi tai càng thêm sắc son. Ngủ thập đèn không nhìn được, liền song tới, cắn nhẹ vào tay Trang một miếng. Lạnh vô song giật mình, đứng bật dậy, thẹn qué hóa dặn Đưa tay ghẹt ngủ thấp đen sang một bên rồi mắng Tại sao muội lại cắn ta Ngũ thấp len ngầm ngầm ngón tay của mình Eo nèo nói Mấy người mẹ ở phủ nhà muội Đều cắn chen muội như vậy đó Không được sao Lạnh vô sông im bặt, Khôn tay trước ngực Không biết phải trả lời thế nào Đúng là tú tài gặp phải nhà bên Có lý mà chẳng nói rõ nổi Nhìn thấy dáng vẻ lực bất tòng tâm của chàng Ngụ thấp len đen định xong tới Ôm chặt một lần nữa Thì khuôn mặt lạnh vô sông Đột nhiên đánh lại Chàng đưa tay ra thì thầm nói Có người đang đến Chàng lập tức dập tắt đóng lửa Rồi đẻ tàn tính của đếm cỏ cây bên cạnh Để lấy ngủ thấp len Cùng số quần áo để hông khô của cô Vàng khí bay đến cây kia ngăn cách trong sơn động Ngủ thắp lem, được chàng ôm trong lòng. Thăng người cửa trái, cửa phải, cố gắng tìm một vị trí thoải mái nhất rồi mới chịu nằm yên. Cô ngẩng đầu lên, ngắm nhìn đôi mắt sáng như sao trời của lạnh vô song đang hướng về phía xa. Vợ công của huynh đã hồi phục rồi. Ngủ thắp lem, bẩm sinh tư duy chậm chạp Bây giờ chậm bình tĩnh, không khỏi vui mừng khôn xiết. Ừ. lạnh vô song khép chặt vòng tay lại cúi xuống nhìn cô lên tiếng cành kéo mụi không được phép nói thêm gì nữa ngủ thập lan lập tức đưa tay lên bị chặt miệng mình đôi mắt mở to theo léo vẫn ly đi khắp nơi thời gian trôi que chân tay gần như tê chài cô liền co hai chân lên vòng qua hông rồi kẹp chặt lấy người chàng cảm giác thoải mái hơn rất nhiều lạnh vui xong phát cấu, cuối đầu nhìn xuống Ánh mắt tót ra luôn hàng khí giết người Chàng đang đánh mở miệng, mắng nhiếc thì... cùng chủ nói rằng, hệ ta trốn ra từ trong thủy leo Nên chắc chắn đang trốn trong một sơn động nào đó Bởi vậy, chúng ta phải kiếm tìm thật kỹ Tất cả các sơn động quanh đây Là người của bệ thiên cung Thuần theo đường trong thủy leo tìm tới đây Ngủ thấp lang hốt hỏng Người rung rẩy Lạnh vô sông, vỗ nhẹ lên lưng của cô Để chẳng an Trong lòng thầm than gia một tiếng Càng ôm chặt cô hơn Tất cả mọi người Đều toàn đi tìm Hay lệ chúng ta ở lại đây Đánh một giấc cho sướng không tôi đau Ý kiến của tập hình Quệ thật tuyệt hảo Nói xong Họ bèn đi về sơn động Nhanh chóng Tìm mấy canh của khô, nhóm lửa rồi ngồi lại nghỉ ngơi Ngủ thắp len về lạnh vô sông, bốn mắt nhìn nhau Trong lòng kẻ hai đều thầm kéo khổ Nếu bây giờ xong ra ngồi, có thể nào cũng kinh động toàn bộ lũ người đang tìm kiếm ở các sân động khác Nhưng nếu cứ tiếp tục trốn trong cây vách này Thì hai người đều không thể dụ tay chân thoải mái Lẽ nào cứ đứng ôm nhau như vậy cả đêm hay sao May mè cái vách ngăn này Cách chỗ đếm người kia khẽ xe Gió lại không ngừng tràn vào sân động Tạo nên những tiếng xeo xẹp Vậy nên nếu họ nói chuyện Thì thầm với nhau cũng không dễ bị phát giác Phố sóng tay chân của mùi tê dài cả rồi Ngủ thấp len dùng ánh mắt ra hiệu dáng vẻ vô cùng đen thương Khiến chàng không khỏi sớt xe Lạnh vô sông Thời gian một tiếng Ôm ngụt thấp đang vào lòng Khuôn mặt của cô Éo xét vèo lồng ngực của chàng Nghe rõ nhịp đập của trái tim chàng Mặt cô đã bừng lên Theo ta Còn nhà đầu đó Để tìm được người giúp sức Nên mới thoát ra khỏi đây Xuống núi từ lâu rồi Hình nhìn xem Từ lúc đó đến bây giờ Để bao lâu rồi Nếu là hình, điều hình có ngốc nghếch đến mức ở là đây chờ bị bắt không Ngồi bên đóng lửa, mấy người trong giáo tỏ ra vô cùng tức tối Ta thấy lão công chủ cũng vì sợ thiếu công chủ quay trở về Nên mới phải làm như vậy thôi Ta nghe nói quan hệ giữa con nhà đầu vừa trốn thoát đó Với thiếu công chủ không đơn giản đâu Hai người đó xuống kèo quan đường cùng ăn cùng ở cố cung thằng mặt ngọt ngào. Trong bóng đêm lạnh vô song đôi môi miếng chặt lại, cú đau xuống nhìn ngục thập lêng bằng đôi mắt đầy hàn khí. Ngục thập lêng bị chèn nhìn chầm chầm, tự như mùa đông vừa ập tới. Huệ vẻ đưa tay lên keo thề với trời xanh. Muối về phố tinh hoàn toàn không có chuyện gì mơ ém. Cô dùng khẩu hình. Nói đi, nói lại con này đến mấy lần Hàng khỉ trong đôi mắt của lãnh vô sông Mới từ từ giảm đi phần nào Đêm càng khuya hơn Mấy người ngồi quanh đống lửa Dần dần nhỏ tiến đi Ai nấy tự tìm cho mình một vị trí tốt nhất Rồi nằm xuống nghỉ ngơi Ngủ thập len về lạnh vô sông Vẫn từ lân về vách núi Thời gian lâu dần Đôi mắt của ngủ thập len cũng theo đó me nặng chịu xuống Kể từ lúc bị lạnh văng bắt đi Cô chưa được ngủ một giấc nào ngon lành cộng thêm việc trước đó phải ở trong thủy leo Cô vừa sợ hãi vừa kinh hòn Nên thể lực của cô đẻ tiêu hao đi rất nhiều Mùi mệt quá Cứ đứng thế này răng khó chịu ngủ thập len thi theo Đưa tay dù dùn mắt lạnh vô song im lặng một hồi lâu suy nghĩ rồi chảo quần éo trong tay xuống mặt đất chàng chạy vô cùng kỳ kẹn để tấm éo dài dặn vào góc trái bên cạnh cái tường chạy xong quần éo chàng quay xe nhìn ngụt thập len, đang từ kẻ thân người về vết đá do không gian quá chặt hẹp con mày mỉm môi ngay người trong dây lét rồi lập tức đưa tay về phía ngụt thập len, ôm chặt cổ vào lòng Ém lưng cô vào lòng ngực của mình, rồi từ từ nằm xuống. Chàng đặt ngủ thấp len vào chỗ chạy chiếc eo dai dạng nhắc. Được chặt ôm trong lòng, ngủ thấp len, tim đập như trống. Kẻ thân người đều cứng đơ, ngay kẻ cơ bụng cũng có cứng. Cứ như vậy, họ không ngừng, chèo nhau hơi ấm. Hơi thở của hai người càng lúc càng nặng nề hơi thở nóng ấm của lạnh vô song mơn man trên mái tóc của ngũ thắp lan mang theo sức mê hoặc khiến cho khí huyết toàn thân của cô đều chạy ngược lên trên nẻo. cô xoay chuyển thân người nhúc nhích liên hồi cố gắng tìm kiếm một vị trí thoải mái dễ chịu nhất cô cứ quậy đi quậy lại như thế khiến cho lạnh vô song ở phía sau khí huyết bừng bừng nhưng cũng đành lực bắn tông tâm thì có thể ôm cô chặt hơn nữa Rồi thề thầm bên tay cô Còn cự hoài nữa Là tay sẽ vứt mùi xuống dưới đấy Bị chàng ôm chặt quá nổi Hít thở cũng khó khăn Ngủ thập len bắt giác Tức giận đùng đùng Cô liền quay người lại Chẳng thêm nghĩ nhiều Cắn lên bờ vai của chàng một phát Lạnh vô sông Ngay người trong giây lát Giận quá bắt cười Trong bóng đêm chẳng khác nào một đó xiên trắng Bông cánh tỏ hương Lãnh đẹm lên tiếng Mùi đang thất tức ta Chàng mỉm môi Miệng cư gian tà Đôi mắt nhêu lại Giống như một cái giếng tối tâm Sâu hấm không nhìn thấy đáy Thu hút hết thảy mọi thăng chế Của ngũ thập len Ngũ thập len Mặt đỏ ti tai Nhẹ răng ra Ngon ngõn nằm yên trong vòng tay của chàng Đỏ vẻ liệu yếu đeo tơ Vô Hà hiền lành, khi cho lạnh vô xong bà cười, cúi đầu xuống, học theo Ngũ Thập Lan khi nãy, cắn trẻ lại một miếng. Đây là một chiếc hôn mang theo một chút chừng phẹt, hèm răng chèn khẽ ghiến veo cặp môi của cô, khiến cho Ngũ Thập Lan vừa cảm thấy đau nhói, vừa lại vừa đê mê. Uhm. Ngũ Thập Lan đưa tay đẩy nhẹ lạnh vô sông ra, nụ hôn mạnh ly kia Để khiến cho đôi môi của cô sưng phèo lên Nhưng chàng vẫn quý không buông tha Tiếp tục chiếm lĩnh vô ngọn trên đó Thuộc hệ của tên đại mẹ đầu kia nhiên là lũ toàn minh bà tướng Tìm người đến mức độ ngủ say tiếp thò lò. Giọng nói lãnh đềm quen thuộc Mang theo hàm ý mị mai cắt lên Thiếu công chủ, là thiếu công chủ Mấy người đang nằm ngủ, kinh hải, nhảy bắt dậy, tay cầm chặt bên khí Đụng là lụ ngu sửng, lẽ nào các ngươi bụi quyết đấu với bụng cung Mấy tên thuộc hạ, hòn hố quỳ sập xuống, ngon ngọn quỳ thuận chúng thuộc hạ, nguyện đi theo thiếu công chủ đến chết Lạnh vô tình, nguyện miền cười, bắn ra mấy viên thuốc màu đỏ rồi nói ta cũng tin tưởng những lời của các người Cả điều Quy định xưa nay của Bảo Thiên Cung Ta vẫn phải tuân theo Đẻ thúc thuốc hạ Quỳ trên mặt đất khuôn mặt tối sầm run run nhặt lấy mấy viên thuốc Nhắm mắt nuốt vào rồi cúi đầu không nói thêm gì Vô tình Từ đây có thể đi vào phía trong Bảo Thiên Cung sao Người lên tiếng Chính là Lẹt Cẩm Phong Trong lời nói hiện rõ nội bất an hoàn to mắc đi sự bình tĩnh thường ngày Nào, các ngươi mau mau dặn đường để cho lẹt thiểu gia được thấy mặt đèo của bẻ phim cung chúng ta kề diệu đến đầu nào Lãnh vô tình vừa nói vừa đắc ý cười Huỳnh đầu nhất thiết phải vật vẽ như vậy đã thấy người nào gặp phải ngủ trập len mới càng phải thấp thỏm lo lắng Đôi môi dặn rời xe khỏi bờ môi của ngũ thấp len Lạnh vô sông câu chặt đôi mày Quay đầu về phía đám người đang leo xeo Hoàn toàn quên mắt hoàn cảnh hiện tại của mình Ngũ thấp len nhanh chóng vương người ra Thò đầu, tay vẫy gò lớn Lẹt thiếu gia vô tinh, ta ở đây này Vượt qua tầm kiểm soát của lạnh vô sông Cô bỗng nhiên bị mắt răng bằng Nhanh chóng rơi xuống dưới Đủ ngốc Lạnh vô sông thở dài Lập tức xoay người bay xuống Đoan lấy thân hình cô Trước khi cô chạm xuống mặt đất Gió thổi long lộng Khiến cho mái tóc của Trang bay bay Chẳng khác nào tơ lụa Nhìn Trang càng thêm siêu phèm Thoát tục tung tú vô sông Lạnh vô song Ánh mắt Đặt ngay về bầu môi đen sưng vèo lên của ngũ thập len, sắc mặt của lạc đại thiếu gia nhanh chóng xăm điên lại Càng nhìn, tràn càng hỗn loạn, mái tóc của cô rối bời trên người chỉnh bằng chiếc eo khó màu đen Vẻ mặt mãn nguyện, hạnh phúc vô ngằng, thu mình khép trong vòng tay của lãnh vô sông Ánh mắt của lãnh vô tình, khẽ lướt qua cung bằng sầu thảm, đắng cay toàn phàn của lạc đại thiếu gia rồi quay sang nhìn lạnh vô song cười lớn thần thủ của huynh cũng nhanh quá nhỉ nhưng tè là rất thích tính cách này của huynh lạnh vô song mặt không biểu cảm cúi xuống nói với ngũ thập lang Đang ngay ngắt trong vòng tay của mình muội mau ra với trẻ đằng kia thầy quần eo đi ngũ thập lang cười tươi rói nhảy xuống khỏi vòng tay của trang Chạy lên vách đá, vừa lấy quần ẻo của mình rồi nói Hình như đứng trong cho muội thân người muội đen tê dài E rằng phải mắc một lúc lâu mới thay xong được Lạnh vô sông liền gật đầu, đứng im như tượng Không rời khỏi vách đá một bước sắc mặt lại sầm đêm thêm vài thằng Lẹt cẩm phong, phản nồ quát lớn Nèm chưa lấy vợ, nữ chưa gả chồng Sao là cư xử hành động như vậy Thật là không biết luân thường đạo lý gì nữa Trong lòng chàng lúc này Tưởng như đèn có bẹo tém hòn hành Những lời nở ngọt ngào thân mặt của ngũ thập len Chẳng khác nào lưỡi dao Cứ từng nhét từng nhét lên trái tim của chàng Khiến nó không ngừng rỉ máu Lần đầu tiên trong cuộc đời Lẹ cầm phong thái minh đau đớn tuyệt vọng đến mức này Lạnh Vô Song liếc nhìn Lạc Tiểu Gia, ánh mắt tường như băng, lạnh đềm nói: "Vậy thì liên quan gì đến huynh?" Chỉ một câu nói để chặn đứng mọi lời định nói tiếp của lẹt Tiểu Gia. "Vèo, bây giờ không phải là lúc để hai người ghen tuông." Lạnh Vô Tình lạnh lùng nói xen vào, nhếch miệng bĩm cười. "Việc đầu tiên phải giải quyết bây giờ chính là Làm thế nào để bắt được lệ me đầu, lạnh vân Chàng biết rất rõ ngủ thập len có ý nghĩa như thế nào đối với hai người đàn ông trước mắt Nên cố Tinh chọn một lý do có khả năng thu hút sự chú ý của bọn họ nhé Quả nhiên, lạnh vô sông liền đôi mắt sen. Tại sao? Vì sao thì cần phải đàn luận kỹ can. Lạnh vô tình mỉm cười, nhìn lè cầm phong lạc thiếu gia chuyện này không liên quan đến huynh huynh có thể đi được lạc cầm phong cao chặt đôi mây phản nồ nói Sao là không liên quan hạng ta khiến bộ thiếu gia rất khó chịu cho nên bộ thiếu gia nhất định sẽ tham dự đến cung vừa nói chàng vừa nhìn làm vôi xong chăm chăm mặt đầy đầu khí khuôn mặt của lãnh vô sông vẫn không chút cảm xúc lạnh đềm Bẻo lạnh vô tình Đừng vạch éo cho người xem lưng Lạnh vô tình mỉm môi Đôi tay đen chắp sau lưng cũng nắm chặt lại Trong lòng chợt thấy ấm ép lẻ thương Tuy rằng đó chỉ là một câu nói ngắn ngủi, Đừng vạch éo cho người xem lưng Nhưng lại khiến cho chàng lần đầu tiên cảm thấy Mình mang cùng một dòng máu với người kia ke Rè đời trước mình có vài thẻ đen đứng trước mặt này lẹt cầm phong lạnh lùng hừ một tiếng Nhắc éo ngồi xuống mặt đất cười nhẹ rồi nói huynh đừng quên rằng bệ thêm cung còn giam giữ rất nhiều trưởng môn cái phái chuyện này cận hệ đến tương lai của toàn thể võ lâm chẳng phải người xưa có câu bè không vào địa ngục thì ai vào hay sao nói xong chàng lại nhìn chăm chăm phèo lạnh vô song lạnh vô song Phải liên lại cầm phong, Rồi nhếch khấy môi, Bình thản rối, Tùy hình, Không ai bèo ai, Kẻ ba người cùng ngồi trên mặt đất Để ngủ thập len thay quần áo xong, Rồi ngủ ngon lành ở phía xe xe, Bên kia đóng lửa, Không bao lâu sau, Ngủ thập len, Vừa ngủ vừa gà đau cười lớn, tông cước đẹp chân như mọi khi, Ba người không hiện, Mà cùng quay sang viên ngủ thập len, Đang ngủ say xưa, rồi cùng thời gian thường thược Có lẽ, bao nhiêu năm nữa, ngủ thật tiểu tàu tẩu, Vẫn cứ đang yêu như vậy thôi Ngay cả lúc nói mớ, cũng mạnh mẽ hơn người khác bội phần Lạnh vô tình, cười cười, rồi lắc đầu Lạnh vô xong, im lặng một hồi rồi nói Tại sao, để biết lúc ngủ, cô ấy thường nói mớ Người khí của Trang bình thản Mang theo một luồng hàn khí Liếc mắt nhìn về phía lạnh vô tình Lạnh vô tình chẳng biết nên giải thích thế nào Giờ mới nhận ra mình đã khơi xa chủ đề Bèn bật cười ngượng ngệu Lúc ngủ say Cô ấy không chỉ nói mớ mà còn cắn người Ngảy lớn, đẹp chăng Lẹt cầm phong miệng cười Dịu dàng Nhìn ngủ thập len Đang nằm ở phía xa Nhẹ nhàng nói Lúc ngủ Cô ấy không ít thói quen xấu Thế nhưng Buộn thiếu gia Vẫn rất thích nợ cùng cô ấy Lời chàng vừa dứt Thì sắm mặt của lạnh vô sông Liền xe sầm xuống Lành giá như băng Lạc cầm phong Nhất miệng cười Đôi tay Rút một thanh củi Giọng nói đầy thách thức Tèo quyết Không từ bỏ cô ấy Trang ngừng lại Rồi quay sang Nhìn lạnh vô sông Đang nổ khí sung thiên nội dằn đung đùng, Đắc ý bổ sung thêm Nhận thử mà bọn thiếu gia thích Thì nhất định phải đọc được Trước đây chưa bây giờ thất bại Sau này càng không Ánh mắt lại phát ra hàng khí Lạnh vô sông lập tức Rút kiếm ra rồi thét Rút kiếm Lạc cầm phong, keo nghèo, nhẫn đầu nhìn lạnh vô sông, rồi từ từ đứng dậy rung thanh kiếm mềm đeo quanh thắt lưng ra Thanh kiếm vẫn còn mang hơi ấm trên cơ thể chàng, bởi vì chủ nhân quá độ kích động, nên thanh kiếm cũng không ngừng rung lên Buồn thiêu gia, vui lòng tiếp chiêu. Hai người nhìn nhau với ánh mắt sắm giặt đùng đùng ồ quá Tất cả im lặng cho ta Ngủ thập đen đang nằm ở phía xe, bỗng ngô bật dậy như cương thi Tiếng thét mang theo nỗi bất bội Vì bị làm phiền Ra chỗ khác Mẹ chết đi Thời gian như ngân động lại Hai người đàn ông Đang phân phần ý chế chiến đấu Đột nhiên vô cùng Tạm đầu ý hợp Lập tức thu kiếm rồi ngon ngõn ngồi xuống Lạnh vô tình Cười lớn rồi nói Không tị thấy nữa sao Lạnh vô sông, lạnh lông trả lời Đợi ngục thập đang ngủ dậy, rồi tính tiếp Lè cầm phong, lạnh đềm giải thích Nếu không phải tiểu ngục thập kêu ca Thì bọn thiêu gia quyết làm cho Huynh phía này thảm bại Trở thành công tử vô dụng để nhắc thiên hạ luôn Lạnh vô sông, được mắt nhìn chàng bằng ánh mắt khinh thường Không thêm đáp trả, bình thạng nói với lãnh vô tình Tài muốn biết, ta kể chẳng tử sự việc Lãnh vô tình lập tức thu lành nụ cười Sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm nghị ta cũng đang muốn kể cho Huynh nghe về mọi chuyện chàng bắt đầu kể về chuyện của lãnh trang chủ Của người kiểm soát Trang già chết mấy năm trước Cho tới khi lạnh lẽo cung chủ luyện bí công bị tàu hỏa nhập ma càng có mau tươi của người thang để trị thương toàn bộ câu chuyện chiếm trọn hai canh giờ khi chờ tờ mờ sáng lạnh vô song vẫn luôn im lặng bỗng nhiên lên tiếng ta cần đi gặp một người để bé tin rằng ta vẫn bình an vô sự vậy còn chuyện của bé thêm cung lạnh vô tình liền hỏi ta sẽ quay trở về sau một tuần hương Người ấy tuy rất phiền phức Nhưng nói cho cùng Đó cũng là ăn nhân cứu mẹ của ta Không thể không gặp được Nghĩ tới đây Lãnh vô sông bắt chén Thời gian một tiếng Vậy hình hãy mau quay lại Ánh mắt của lãnh vô sông Nhìn đứa qua một tháp lan Đang nằm thu lưu thành một đống Ở phía xe Để giúp huynh Trầm non của ấy Vừa nói chàng vừa nhìn là Cẩm Phong Bằng ánh mắt cảnh giác, Tè sẽ quay về nhanh thôi lạnh vô tình gạt đầu Cảm thấy buồn cười Chướng hai đôi mắt không ngừng phóng ra ti điện Đau đé giữa lạnh vô sông Và là Cẩm Phong 如此便可不相恋一代艰宽 第三最好不相伴 如此便可不想起 最好不相顾如此便可不相复附近苍生附近捧山万重一把最好不相许如此便可不相许许断之间 相见变相知相见何如无见识安得与君相决绝免叫生死做相死地球最安 相依如此便可不相悲相老喜掩天 或许悲或许悦